Chương cần củ cày các người 133, Vất vả tấy, biết, quý một ặ c chồng bác cái nôn, vinh hắn giữa gì biết vợ chỉ h bắt sĩ là cái gì hắn chỉ biết là xã i vinh đục xem b ắ vinh bác sĩ. Một, lấy nhiệt tình yêu thương gia đình làm vinh dự lấy nguy hại gia đình lấy làm hổ thẹn hai lấy phục vụ yêu làm vinh dự lấy rời bỏ yêu lấy làm hổ thẹn ba lấy tôn trọng chân lý làm vinh dự lấy ngu muội không biết lấy làm hổ thẹn bốn lấy vất vả cần cù à y tấy làm vinh dự lấy ham bài bạc hảo ngoạn lấy làm hổ thẹn năm lấy đoàn kết hỗ trợ làm vinh dự lấy lòng nghi ngờ loạn muốn vì x ỉ sáu lấy thành thật làm vinh dự lấy hư vinh lấy làm hổ thẹn bảy lấy tuân kỷ thủ pháp làm vinh dự lấy trái pháp luật loạn kỷ lấy làm hổ thẹn tám lấy kiên trinh không du làm vinh dự lấy trần trừ lấy làm hổ thẹn thời khinh khinh đã ngoài bắt hạng một trăm lần đi thôi a mặc quý mặc n ô n lấy làm hổ thẹn cũng không có vấn đề gì nhưng làm vinh dự thứ tư hạng ta giống như không có làm đến thời khinh khinh cái gì quý mặc nôn ý có điều chỉ nói lấy vất vả cần cù cày cấy làm vinh dự hiện tại vinh không đứng dậy làm sao bây giờ thời khinh khinh nghiêng đầu nhìn hắn hiện tại đương nhiên làm không được cũng không dài hoa màu không cần để ý này được không chính là ý kiến quý mặc nôn ánh mắt hiếp lại nói không lâu hoa màu là vì không có hảo hảo s u i đất hảo hảo phiên trong lời nói vẫn là có thể dài thời khinh khinh ôi một tiếng nói giống như có chút đạo lý chờ hồi đế đô ngươi cùng viện khoa học nhân đề nghị đề nghị đi quý mặc ngôn ha ha cười nói không cần hồi đế đô chúng ta hiện tại là có thể thử xem thời khinh khinh không hiểu nay đều buổi tối khuya ngươi còn muốn mang ta đi ra ngoài trùng bất thành quý mặc ngôn biểu cảm thực là chân thành ngươi đã nói ngươi có đồng ý hay không nhường ta cậy cấy đi thời khinh khinh bất đắc dĩ này nam nhân thật sự là tưởng vừa ra là vừa ra kia đi đi vừa vặn ta không gian giới chỉ lý còn có mầm móng ngươi phi phải thử một chút trong lời nói chúng ta đã đi xuống lâu tìm khối thử xem quý mặc nôn ngừng nàng động tác không cần xuống lầu ở trong này là có thể nói xong cấp phong quản gia truyền âm nhường thời chi hành đêm nay cùng hắn một chỗ ngủ lại cho thời chi hành truyền âm ba ba muốn cùng ngươi mẹ thương lượng mội mội sự tình ngươi đêm nay ngoan điểm theo phong trào ra ra đi ngủ ở phòng khách ngoạn nhi thời chi hành nghe được ba ba thanh âm vương này nọ phải đi tìm phong ra ra nhu thuận tỏ vẻ đêm nay cùng hắn cùng nhau ngủ phong quản gia rất nhanh tiếp nhận thời chi hành kỳ thật thời chi hành thực ngoan buổi tối ngủ thực thành thật cũng tốt lắm chiếu cố cho nên hắn thực nguyện ý cùng thời chi hành cùng nhau ngủ phong ngủ chính lý thu phục con quý mặc nôn hốt ôm lấy thời khinh khinh áp đảo ở trên giường nhẹ nhàng ngươi yên tâm ta sẽ vất vả cần cù cày tấy cho n g ư ờ i này khối biến thành ốc thổ thời khinh khinh trời ạ nàng đây là túi chữ nhật lộ lại một lần bị ăn sạch sành xanh tuy rằng nàng cũng rất hưởng thụ nhưng quý mặc ngôn như vậy lừa gạt nàng thật sự quá phận thời khinh khinh rất tức giận đều không đi xuống lầu chính mình tùy tiện ăn chút giải quyết sau đó tiếp tục đều có lẽ là trong lòng biên có khí càng thêm chuyên chú chút cho nên đến buổi chiều thời điểm thời khinh khinh đã thành công chế tạo ra một chương nhất giai hạ phẩm không gian p h ủ p h ủ tú nhất giai không gian phù phù theo không gian là tứ loại hạ phẩm nhất thức vông trung phẩm hai thước vông thượng phẩm tam bình thước c ự c phẩm tứ thước vông nếu tới nhị giai không gian phù phù tú thì phải là nhất giai chủ cột thượng thừa lấy mười tồn tại tam giai là trăm tứ giai là ngàn ngũ giai là vạn lại hướng lên trên lấy này loại suy thời khinh khinh không ngừng cố gắng theo thành công số lần càng ngày càng nhiều ngược lại là quên cùng quý mặc nôn trong lúc đó không thoải mái duy nhất đáng tiếc chính là dị năng tiêu hao quá nhanh lại một lần nữa hồi phục dị năng thành công tú chế ra sau thời khinh khinh vông bùn d ù n g thủ chúng ta nhẹ nhàng cũng là có bàn tay v à n g đát cũng không sẽ luôn luôn dựa vào quý mặc nôn ha nói nhẹ nhàng tên này thật sự hảo ngọc nha không biết tiểu thiên sử nhóm giữa có hay không kêu nhẹ nhàng gần nhất đặc biệt thích loại này lặp lại tự tên Học bi lờ lì